Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nàng chẳng nên đến chỗ đông người như hôm nay, nhưng Chí nhận lời đi với Chí để tỏ ra bất cần dư luận. Vắng đạp mới hơn 1 tháng, lòng nàng còn hỗn cảm nhớ thương chăn lẫn căm hờn. Nàng ở với hảo được có 2 hôm rồi nhất định dọn về nhà cũ, hy vọng Đạm sẽ liên lạc với mình, nhưng Đạm không hề gọi về một lần nào. Cả nhà, cả thành phố cho đến giờ này vẫn không biết Đạm ở đâu. Thục tiếp tục sống bên cạnh ba gã con trai Nhà vẫn chỉ có một buồn ngủ dành cho Thục. Trọng và Nam vẫn lăn nóc trên thảm phòng khách và Trí thì tiếp tục chui vào tủ áo. Thiên hạ có người đàm tiếu đến tai Thục và chính nàng đôi lúc cũng thấy hơi kỳ cục về tình trạng trung trạ này. Nhưng nàng chẳng biết đi đâu, hào không hề ngỏ lời mời, gọi nàng quay lại. Và nhất là chúc thì chỉ muốn trong nhà mình duy nhất có một mình Hảo hiện diện. Hai người tiến vào phòng cưới, cô dâu, chú rể và thân quyến đứng thành một hàng ngang để đón khách. Ai cũng có vẻ mệt mỏi vì chờ đợi đã quá lâu. Chí nói vài lời chúc mừng rồi cùng Thục lại bàn ký tên. Vào sổ lưu niệm, đồng thời trao chức phong thư nhỏ trong đó đựng ba chục đồng, kẹp giữa tấm thiệp. Lúc đầu Chí chỉ định mừng có hai chục đồng thôi, nhưng phút chót vì Thục cùng đi nên Chí rộng lượng tặng thêm chú rẻ 10 đồng nữa. Còn đến hơn 10 bàn trống, Chí nhìn thoáng mấy người quen vẫy tay chào. Một người ngoác Chí gọi lại ngồi chung nhưng Thục lặng lẽ, Tiếm đến chiếc bàn trống thật xa, khiến Trí ngần ngửa một chút rồi nhún vai bước theo Thục. Thục nói. Anh lại ngồi với bạn anh đi, tôi ngồi một mình cũng được mà. Dĩ nhiên Trí không ngu, chẳng đáp. Bạn gì đâu, quen sơ sơ hồi ở đảo có thân tình gì đâu. Thục khó chịu thấy mấy ông bạn của chí cứ nhìn đâm đâm sang phía mình rồi lại trụm đầu vào nhau. Thì thầm to nhỏ, có lúc cười ré lên. Nàng thấy ngượng ngùng như kẻ ăn vụng bị bắt quả ta. Nàng thở mạnh, nắm chặt bàn tay rồi quyết Trí hách mặt ngây ngang nhìn sang phía những khuôn mặt đang cười đùa như thách tức, thì quả nhiên thái độ ấy làm mấy chàng trai kia nhột chí lập tức bảo nhau ngồi nghiêm nghỉ lại, thục quay sang trí. Có lẽ tôi bán chiếc xe. Thật ra đó chỉ là một câu nói vu vơ cho đỡ ngượng, vì nàng không muốn ngồi yên lặng để thiên hạ giòm ngó, nhưng trí lại tưởng thục khỏi ý kiến mình nên vội bàn góp. Tôi thấy bán thì là phải, đàm thì chắc chắn là không trở lại nữa. Chuyện của Thục và Đàm kể như xong rồi, giữ chiếc xe làm gì cho tốn tiền bảo hiểm, vì Thục đâu đã biết lái xe. Thục bóng đổi ý. Hay là tôi cứ giữ lại, rồi tôi học lái xe. Anh dạy tôi lái xe được không anh Trí? Trí hân hoan đáp. Được chứ? Ừ, phải đấy. Từ ngày mai mỗi ngày tôi tôi chỉ cho Thục uh, tập lái xe độ 2 tiếng, 1-2 tiếng gì đó. Chỉ 2 tuần là thi lấy bằng được. Màu đối thoại ấy, đối với Thục thì hoàn toàn bình thường, nhưng chí lại thấy Thục hôm nay rất thân tình với chàng càng nhận ra một điều là thục không đẹp nhưng có duyên và dáng người mảnh khảnh dễ mặc quần áo đẹp. Lúc Hảo mới từ đảo về đây, Chí đã say mê ngay và thầm mơ được quen Hảo. Bây giờ Hảo dọn đi, Chí lại thấy thích thục. Đó chẳng phải là tình yêu, nó là tâm trạng cô đơn của đời sống hải ngoại buồn cần một người khác phái để khóa lấp. Chẳng lạ gì quanh Chí nhan nhản diễn ra những chuyện tình hết sức kỳ lạ, đến nhanh như tia chớp và rồi cũng đỏ vỡ trong nháy mắt. Người ta không yêu nhau Nhưng cần nhau để ngày ngày đi làm về khỏi nhìn bốn bức tường quạnh quẽ. Đám cưới hôm nay mà thục đến dự cũng là một trong những cuộc tình cấp thốc của thành phố này. Nàng đi từ 75 có hai đứa con riêng, làm việc cho sở di chú đặc trách đón tiếp thuyền nhân đến định cư. Chàng thì trẻ tuổi, mặt mũi ngơ ngác, vài lần đến xin giấy tờ được nàng chiếu cố và rủ về nhà cho tạm chú một phòng nhỏ. Vài tháng sau thấy yên thiệp cưới và buổi tiệc hôm nay chắc rất đông bởi cô dâu quen nhiều, lại thở thích tổ chức dành giang. Chí viến tay áo nhìn đồng hồ, hơn 8 giờ rưỡi, bình thường giờ này chàng đã đi tour đầu tiên trong building mà chàng làm security guard. Những đêm vắng lặng đến giận người chỉ có mình chàng, với chiếc đèn bấm len lõi qua những hành lang hun hút, cái job cô đơn nhất trên đời nhưng nhàn hạ, học thêm được sinh ngữ nên chí chưa bao giờ nghĩ đến việc thay đổi. Chàng chợt quay qua Thục và bảo, um, Giá đi làm chung thì Thục có thể bán xe, anh đưa Thục đi cũng tiện. Lần đầu tiên chí xưng anh với Thục Nhưng giọng nói tự nhiên quá đến độ Thục không nhận ra Và vì thấy Thục không có phản ứng gì Trí hớn hở lắm Nói chuyện thêm một lúc Khách đến kể như đã đông đủ Bàn của chí có thêm vài người Nhưng cả Thục lẫn chí đều không quen Đám đông suốt ruột ngó ra cửa Cô dâu chú rể và thân quyến Hai họ vẫn đứng nguyên ở vị trí đón khách trước bàn danh dựa trên cùng Sát bức tường có gắn hai chữ song hỷ Màu vàng ống trên nền giấy đỏ Chưa có ai ngồi vào Ba ông trong ban nhạc lên sân khấu, ồn nào chỉnh âm thanh, tiếng micro kêu rú lên mời gọi mọi người chăm chú theo dõi. Nhiều người không ăn cơm trước ở nhà, đói vã mồ hôi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net